Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chiếc gậy lau sàn ở sau cánh cửa ra, rồi ra sức trà mạnh những vết máu còn dính trên sàn. Phương Mộc đứng ngẩn người nhìn mạnh Phạm triết nhanh chóng dọn dẹp. Cảm giác trong đầu mình là vô cùng hỗn loạn. Khó khăn lắm mới đợi được cậu ta dừng tay, mệt mỏi dã rời dựa vào tường ở dốc. Phương Mộc nhanh chóng hỏi cậu ta rằng. Rốt cuộc đã có chuyện gì đây? Cậu có thể nói rõ với mình được không? Mạnh Phạm Triết rẹo rã lắc đầu. Mình không biết. Gần đây mình rất không ổn. Mình thường quên mình đã làm những gì. Rất nhiều đồ dùng trong phòng mình đều không biết mình đã cầm về khi nào nữa. Phương Mập nghĩ một lát rồi nói. Thế cậu có cần đi khám bác sĩ không? Mạnh Phạm triết liên tục lắc đầu. Không cần, không cần đâu. Cậu ta dường như lầm bầm với chính mình, rồi mình sẽ khá lên. Mình biết, mình chắc chắn sẽ ổn thôi. Mình sẽ không trông chờ vào bất cứ ai cả. Cứ thế, cậu ta lầm bẩm xem ra chẳng có chút lòng tin gì cả. Phương Mập lặng lẽ nhìn cậu ta, nhất thời cũng không biết nên nói gì nữa. Mạnh Phạm Chiết đột nhiên đứng thẳng người lên nói với Phương mộc Mình... mình về đây cậu. Rồi cậu ta sụp mắt xuống. Giữ bí mật cho mình được không? Được, nhưng mình vẫn kiến nghị cậu nên đi khám bác sĩ đi. Hừm, được. Nếu như mình thấy cần thiết, mình sẽ đi. Tạm biệt nha. Cậu ta liền cất bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng vệ sinh, lào đảo trở về phòng. Trong nhà vệ sinh, bỗng chốc khôi phục lại sự yên tĩnh. Chỉ nghe thấy tiếng nước chảy cuồn cuộn trong đường ống và tiếng tắc te của đèn mế ống. Phương Mộc đứng yên tại chỗ, một lúc lâu không hề nhúc nhích. Cậu nhìn cái bồn rửa đã sạch sẽ, lại nhìn vào cái thùng nhựa đó. Đột nhiên cảm thấy mạnh phàm chết tối hôm nay thực quá xa lạ, còn xa lạ hơn lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy. Sáng sớm hôm sau, Phương Mộc đến gõ cửa phòng Mạnh Phạm Chiết. Gõ liền mười mấy cái, không nghe thấy tiếng trả lời. Phương Mộc bèn ngẩn đầu nhìn lên cửa sổ nhỏ, phía trên cửa không có ánh đèn, không biết là Mạnh Phạm Chiết đã đi ra ngoài hay là không muốn ra mở cửa. Suốt cả một ngày, trong tâm trí của Phương Mộc là hình ảnh Mạnh Phạm Chiết, khuôn mặt trắng nhợt. Đôi mắt sâu thăm thẳm của cậu ta Luôn hiển hiện Ngay trước mắt Phương Mộc Rốt cuộc là thứ gì Đã khiến cho Mạnh Phạm Chiết Lún sâu vào tình trạng trở ngại tinh thần Đến như vậy chứ Tôm Bọn họ đều ghét nó Mình cũng không thể dựa vào nó được nữa Dựa vào ư Nếu như nói Mạnh Phàm Chiết Đang dựa vào tôm Một người có thể có được sự bảo vệ Hay an ủi gì đó Từ con mèo đây Chuột ư. Phương Mộc biết mạnh phàm chiết, sợ điểm danh. Có lẽ cậu ấy còn sợ cả chuột nữa. Nuôi một con mèo, khiến cho trong tiềm thức mình cảm nhận được mình đang được bảo vệ, thì rõ ràng ở một mức độ nào đó có thể tiêu trừ được nỗi sợ hãi đối với chuột. Vấn đề là hậu quả trực tiếp của cách làm này là khiến cho bản thân nảy sinh sự dựa dẫm đối với loại bảo vệ này. Một khi loại bảo vệ này biến mất đi, Cậu ta không những không tiêu trừ được tâm lý sợ chuột, mà ngược lại rất có thể còn gia tăng thêm nữa. Nếu sự suy đoán ở trên được thành lập, vậy thì việc mạnh phàm triết giết chết con mèo mang tên tôm mà anh ta yêu quý và cũng có thể gọi là người bảo vệ, thì lại có mùi vị như dốc túi đánh một canh bạc cuối cùng, quyết một phen sống mái. Nếu như một người có suy nghĩ như vậy, thì anh ta rất là nguy hiểm. Hành lang rất tịch mịch, thỉnh thoảng có thể thấp thoáng nghe thấy tiếng nước chảy từ xa vọng lại. Đi bộ suốt một buổi tối, Phương Mộc cảm thấy đùi hơi mỏi. Cậu chậm rãi bước từng bậc thang và lắng nghe tiếng bước chân của chính mình. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng bước chân không phải là của mình. Tiếng bước chân đó ở ngay gần mình. Tiếng bước chân đó không nhanh, không chậm, nghe có vẻ dường như hơi lơ đẩy. Phương Mộc dừng bước ở phần chiếu nghỉ ở tầng 2, rồi nghiêng tai nghe nóng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net